Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 10 loài là những loài nào gái trai và trẻ đều vào nghe kinh Kiếpù sinh như là hình bảo ảnh có chữ rằng vặn cảnh dai không Ai ơi lấy Phật làm lòng tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi đàn chuẩn tế vâng lời Phật giáo của có chi bắt cháo nén nhang gọi là manh áo thòi vàng giúp cho làm của ăn đường thăng thiên Ai đến đây dưới trên ngồi lại, Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, Phép thiền biến ít thành hiệu, Trên thờ tôn giả chia đều chúng sinh, Phật hữu tình từ bi phổ độ, Chớ ngại rằng có có không không, Nam mô Phật Nam mô pháp, Nam mô tăng, Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đại. Phần này ta tế cho, Một những kẻ tính đường kiêu hãnh, Tham danh vọng mà quên mạng sống, Hai những kẻ giàu sang sống trong màn loang chứng huệ, tự kiêu tự mãn về nhan sắc, và những kẻ làm quan to mũ cao áo rộng, cầm ngọn bút sinh sát trong tay. Bốn, những kẻ tướng sĩ bày binh bố trận, đem mình vào cướp ấn nguyên dung, phầy thay trăm họ để dành công cho bản thân mình. Năm những kẻ tính đường trời phú bốn ba lìa bỏ quê nhà để mong được giàu sang. Sáu những kẻ dắp cầu chữ quý 7 những kẻ vào sông ra bể, trong sống gió hiểm nguy. 8 những kẻ thương buôn đường xa. 9 những kẻ phải đi lính. 10 những kẻ xa cư thất thế rơi vào buôn nguyệt bắn hoa. 11 những kẻ hành khất sống nhà hàng xứ chết vùi đường quan. 12 những kẻ mắc vòng tù ngục oan khiên. 13 những kẻ hữu sinh vô dưỡng. 14 những kẻ sơ sinh mất mẹ cha. 15. Những kẻ chết về các loại tai nạn, thủy hỏa ác thú. 16. Những kẻ vô tự tức không con cái thân thuộc. Và cuối cùng kêu gọi các loại cô hồn hãy khôn ngoan, lắng nghe kinh đến đừng nhờ phép Phật mà thoát khổ. lấy Phật làm lòng thì tự nhiên siêu thoát trong luân hồi. Đọc xong bài kinh ấy trở thấy các lửa ở bên sông tắt ngốm vòngg ma ngạ quỷ đang qu quản để bờ sông trong ngọn lửa ngày xong đều phải tan đi tìm chốn âm ti mà chịu thọ khổ lời động vì thế mà cũng tan đi mà sông yên à trở lại chỉ còn làn khói nghi ngốt thoảng bay trong không chung người dân trong khu nghe xong bài Văn tế cũngrờy nước mắt xót thương cho các vong ma ngạ quỷ. phần lại thấy lừa chỉ sang một bài thơ mà tắt ai nấy đều hoà nghi, Hướng về phí sư và sông Mạ Lầy Rồi giải tán cả ai về nhà nấy Diệm phương được các thầy đưa thẳng về chùa nhưng không nghe Cứ đòi đến nhà ngạ Thầy đại chí nói hạ chết rồi thì hòa lên khóc vật ra Ngất liền ngất xuống đến mấy lần Các thầy liền cử vài vì bế đưa thẳng về chùa số còn lại theo thầy đại trí quay trở lại nhà ngạ Để thu dọn vật lễ đàn tế Không ai biết rằng mẹ của hạ đã mất và chuyện về sau Thật là lửa quỷ thần sao bằng lửa Phật, trước bến sông sư tế vòng hồn. Bà ngoại ở quê ốm nặng cho nên mẹ đang lo lắm không biết phải tính sao. Lại thấy Phương suốt ngày u uất việc của Hương cho nên mẹ Phương định trà phòng trò rồi đưa Phương về quê cùng để chăm sóc bà ngoại. Nhưng lại cũng lo phận con gái đi xa đã lâu, nay chồng không có lại mang con về, ăn nhờ ở đầu thì điều tiếng không hay. Cho hiện giờ gia chủ đã là cậu thức, là em trai của mẹ Phương, cậu ruột của Phương. Mẹ và cậu lại chẳng hợp nhau, nếu đưa Phương về sẽ rèm phai nhiều. Đằng phần vần liệu tính thì lại thêm có thầy đại trí biết chuyện ấy, liền đến tận nhà xin cho Phương lên chùa ít hôm để lo việc Phật sự cho chùa. Lấy lý do là thiếu người giúp việc. Mẹ của Phương cũng là người Phật tử, thích con được các thầy yêu mến, lại cũng ngay thời điểm bận biểu, cho đến vui vẻ chấp nhận ngay. Thế là từ dạo đó Phương dọn linh chùa ở Hành, phòng trọ đã trả. Mẹ đã trở về quê để chăm sóc cho bà ngoại. Đồ đạc trong nhà gửi hết qua nhà của Hạ giữ hộ. Về chuyện tiền nông thì nhà cũng bí lắm, nhưng mà vì có nói qua, Việc của Phương cho mẹ Vi cho nên cô ấy cũng đồng ý mỗi tháng sẽ giúp đỡ cho gia đình của Phương một quản tiền sinh hoạt phí. Rồi cứ như vậy khi nào bà ngoại khỏi ốm thì nên làm lại cho nhà cô chữ dần. Vậy là mọi việc đều xui cả. Phương cũng đồng ý với thầy ngay vì có nhiều lý do. Thứ nhất là việc nhà như vậy thuận lợi cho mẹ chăm bà ngoại. Tiền thì có nhà Vi giúp ứng rồi cho nên cũng không phải đi làm sớm hôm vất vả. Vả đứa phải lo may tình cờ việc kia mà biết thì mẹ lại tìm lo lắng. Thứ hai không ở giấy trò đó nữa đứa phải nhớ lại việc của quá khứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net